Những chuyện kỳ bí trong ngõ hẹp chương 4 Nhật ký bán quỷ Mở đầu Trên chiếc thuyền nhỏ tòi tàn đi ngược dòng sông Nhan Thập Tứ cảm thấy bản thân Là người bi thảm nhất trên đời Nhan Thập Tứ Vốn là tay môi giới khôn khéo Và giỏi giang nhất chợ gạo Thái Bình Nghề buôn nước bọt Lừa gạt người ta này Hắn luôn làm rất tốt Từ môi giới, trong câu mọi người thường nói, kẻ môi giới hàng hóa, không tội cũng đáng giết. Chính là để chỉ hạng người như hắn. Một năm trước, Lưu Thiết coi bói ở cổng chợ gạo nói rằng hắn có vận lớn ở Tây Nam, thế là hắn mượn người ta mấy chục lạng bạc, chuẩn bị mua đồ gớm từ Giang Tây đem về Thái Bình bán. Không ngờ mua xong đồ gớm, trên đường trở về lại bị đạo tặc giết người. Cướp của ở hồ Bà Dương cướp mất hàng. Người lớn lên từ vùng sông nước như hắn, vốn dĩ rất giỏi bơi lội Tung người nhảy xuống hồ, may mắn thoát được một mạng. Nhưng một thuyền đầu góm đều đổ sông đổ bể. Sau khi về tới Thái Bình, thì bị đám chủ nợ đòi nợ khắp nơi. Đành bất đắc dĩ bán cả nhà. Cầm cố đồ trang sức của vợ mình, gom góp được hơn chục lạng bạc, rồi tới vần Nam buôn đồng. Tiền lái dùng để trả nợ. Các chủ nợ không yên tâm về hắn Bắt hắn lập khế ước sinh tử Nếu như đến kỳ hạn Mà hắn không trở về Thì sẽ bán vợ con hắn để gán nợ Nghĩ tới vợ con mình Bị người ta treo giá đem bán Tới những chuyện có thể xảy ra Trên con đường đến Vân Nam phía trước Trong lòng nhan thập tứ Trong mối cảm xúc ngỗ ngang Vô cùng khó chịu Bến Tàu Chiếc thuyền mà nhan thập tứ ngồi là một chiếc tàu nhanh loại rẻ nhất. Chỉ được ngồi thuyền ban ngày. Bữa tối không được ở lại trên thuyền. Đến sẵn tối thì thuyền tới Vũ Sương. Chủ thuyền đấu thuyền vào bờ. căn dặn cẩn thận canh ba sáng sớm ngày mai, thuyền sẽ khởi hành rồi đuổi hành khách xuống thuyền. Những hành khách khác đã khó chịu trên chiếc thuyền rách nát kia cả một ngày. Thuyền vừa cập bến thì đều mau trống tới bến uống rượu, bài bạc, thuê trọ Chỉ có nhang thập tứ trên vai còn gánh món nợ lớn là không nở tiêu tiền thuê phòng trọ, cũng không dư tiền để thừa uống rượu ăn chơi, chỉ có thể đi dạo loanh quanh trên bến tàu. Đúng lúc hắn đang vô cùng buồn chán, thì nhìn thấy bên đường có một người ngồi trên xoay ngựa đang uống rượu giải sầu. Người kia vừa uống rượu, vừa thở ngắn than dài, đôi đũa trong tay chẳng hề động đậy. Đồ nhắm rượu là một túi thịt bò kho, có cả da và gân cùng một túi bánh chẻo lớn với nhân bánh đầy ấp căn phòng. Nhăn thập tứ ra khỏi nhà mà chưa cơm nước gì. Mời người kia thì không đi nổi nữa. Mặt dày đi lòng vòng xung quanh xe hàng của người ta. Muốn tìm người kia, uống chực hai chén rượu. Người kia dường như cũng muốn tìm người để dốc bầu tâm sự. Thấy hắn quanh quẩn ở chỗ này mấy vòng. Rồi bèn vẫy tay mời hắn tới thật. Người kia rót cho nhăn thập tứ một chén rượu còn lấy đũa đưa cho hắn. Nhan thập tứ đói bụng đến mức khó nhịn, miệng khô lưỡi đắng. Sau khi nói cảm ơn, thì uống một hơi cạn sạch chén rượu, còn ăn hai miếng đồ nhắm. Thấy hắn ăn như hậu đói, người kia vốn đang thở ngắn than dài, ngược lại cười kì kì một tiếng vui vẻ, nói, Người anh em, ăn chậm chút, ta ăn không thấy ngon miệng, đây đều là của cậu hết. Nhăn thập tứ vừa nghe thấy vậy, gương mặt liền đỏ bừng, tự biết mình thất lễ, vội vàng lau miệng bắt chuyện. Huynh đệ gặp phải chuyện gì à? Tại sao lại một mình ở đây thở dại? Người kia lại rót cho hắn một chén rượu rồi xua tay. Nói thì lại mất hứng, mất hứng lắm. Không nói cũng được, không nói thì hơn. Nhăn thập tứ hỏi hết lần này đến lần khác. Người kia mới thở dài một tiếng lấy một tấm vải bố từ mông ra, đưa cho nhan thập tứ nói, ta vừa lấy mấy xe vải bố tốt này, muốn đem về quê Biện Lương bán. Nào ngờ đâu sáng sớm nay trong nhà nhờ người tới báo tin nói rằng con trai ta bị kiện giết người ở Kinh Thành, bảo ta lập tức tới cứu. Nói tới đây người kia lấy vạt áo lau mắt. Thương nhân Biện Lương kia lên án tiếp, ta nhờ môi giới ở Vũ Sương đi tìm người mua giúp, chuẩn bị bán tháo đóng hàng này đi. Gã môi giới kia lại truyền ra sự tình trong nhà ta có chuyện gấp, cho nên người bán vải đều liều mạng ép giá, muốn lấy một lạng bạc mua ba xe bãi lớn của ta. Cậu nói xem, đám môi giới này có đáng chết không? Nhanh thập tứ nghe ông ta nói đám môi giới đáng chết, thì trong lòng cười khổ, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu tán thành. Đáng chết, đáng chết lắm. Vải bố Nói tới nghề môi giới của mình đáng chết. Nhan thập tứ cảm thấy lúng túng. cúi đầu sờ tấm vải bố mà thương nhân Biện Lương vừa mới đưa cho hắn, khen rằng Vải bố này của Lão Huỳnh Đệ thật đúng là vừa kích vừa mịn. Chắc chắn có thể bán được giá tốt. Thương nhân Biện Lương nói Người anh em quả là biết nhìn hàng. Đây là vải nguyên giang tốt nhất phía Nam đấy. Nói là vải bố nhưng vừa mịn vừa kích. Lại thoải mái. Không hề thu kém vải bông chút nào. Nhan thập tứ gật đầu tán thành, thương nhân biện lương kia hỏi. Ở quê cậu, vải bố bán giá bao nhiêu? Nhan thập tứ xuất thân là môi giới, vô cùng quen thuộc với chuyện giá cả hàng hóa. Đảo mắt suy nghĩ một chút, hắn nói. Vải bố giờ tốt như thế này, nằm ngoái một sách cũng phải hai đồng ấy chứ. Thương nhân biện lương kia, lau nước mắt, nói với nhan thập tứ. Ta thật sự cần tiền gấp để lên kinh đô cứu con trai. Người anh em, nếu cậu có nhu cầu, chỗ ta đây có ba xe vải bố, hơn 300 chăm sóc vải. Ta bán cho cậu 20 quan tiền, cũng còn hơn bị đám mòi giới kia gạt mất mấy đồng bạc. Giang thập tứ vừa nghe thấy ông ta muốn bán cho mình, theo bản năng, ôm chặt lấy tay nải đựng lộ phí. Trong đầu bắt đầu tính toán. 300 chăm vải bố chuyển về Thái Bình. Một sắp bán hai trăm, há chẳng phải là sáu mươi quang tiền sao? Như vậy, tiền nợ hai lần của mình đều có thể thanh toán hết rồi. Nhàn thập tứ lăn lộn trên thương trường đã lâu, hiểu đạo buôn bán rõ nhất. Trong lòng muốn nhận vụ làm ăn này, nhưng ngoài miệng lại không thể nhận lời dễ dàng được. Hắn thở dài một hơi, nói. Thú thật tiểu đệ cũng không rõ đường buôn bán vải này, hơn nữa trên người cũng không có đủ hai mươi quang tiền. Thật đáng tiếc. Người kia vội hỏi, Vậy người anh em mang theo bao nhiêu? Nhan thập tứ đáp, Chỉ mang có 17 lạng, Trở về e rằng còn cần chút lộ phí, Chỉ bỏ ra được 15 lạng thôi. Thương nhân biện lương kia nghe thấy vậy, Đầu tiên là lắc đầu. Nhan thập tứ thấy ông ta khó xử, Bạn định nâng giá lên thêm một lạng. Không đợi nhan thập tứ mở miệng, Người kia đã vỗ đầu xe một cái thật mạnh, Nói, Huỳnh đệ, hai ta xem như cũng có duyên. 15 lạng thì 15 lạng, coi như ta đã kết giao được một người bạn như cậu. Trong lòng nhan thập tứ, mừng rơn, nhưng ngoài miệng lại nói, ta thật sự không rõ cách mua bán trong ngành vải vóc, lần này chỉ xem như giúp lão huỳnh thôi. Giao dịch thành công, trong lòng hai người đều thoải mái hơn nhiều, lại lần nữa nâng ly cạn chén, uống tới nửa đêm. Thương nhân Biện Lương muốn dẫn nhan thập tứ về nhà trọ. Nhan thập tứ không nỡ tốn tiền thuê trọ. Bạn ôm lấy tay nải của mình, ngủ qua đêm trong xe vải bố. Sơn Tạc Sáng sớm hôm sau, Thương nhân Biện Lương và mấy phu xe của ông ta chạy về bánh tàu từ nhà trọ. Thương nhân Biện Lương nói với phu xe, Đây là ông chủ mới. Các cậu hãy vận chuyển hàng tới nhà cậu ấy nhé. Nhan Thập Tứ dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, nói Lão Huỳnh, nhà ta ở Thái Bình, hạ du của sông Trường Giang này, cứ đi thuyền xuôi theo sông xuống vừa nhanh vừa chắc. Chỉ cần dở hàng lên thuyền cho ta là được, không cần phải đánh xe theo ta về đâu. Thương nhân Biện Lương kéo hắn sang một bên. Nhỏ giọng nói với hắn Người anh em, cậu không biết rồi. Môi giới vùng này Chẳng phải muốn ép mua lô vải của ta sao Bây giờ vải đã bị cậu mua mất rồi Bọn họ nhất định là ôm hận trong lòng Đội thuyền trên bến tàu Với đám môi giới đều cùng một ruột Không biết Bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì Để hạm hại cậu Mấy tên phu xe này là do thẩm mướn từ Nguyên Giang tới Không liên quan đến đám người Vũ Sương kia Suốt dọc đường Họ đều thật tha Biết giữ bổn phận Là những người đáng tin nhất. Hơn nữa ta đã trả tiền đánh xe cho bọn họ trước rồi. Cậu không cần phải tốn một cắt tiền nào cả. Nhăn thập tứ nghĩ tới những thủ đoạn độc ác mà trước kia mình đã làm cùng với đám thuyền chài công đồ trên bến tàu để gây khó dễ chèn ép các khách buôn. Không khỏi rùng mình ớn lạnh, luôn miệng nói với thương nhân biện lương. Huỳnh suy nghĩ thật chu đáo cạnh kẻ. Nhăn thập tứ lấy từ trong tay nãy ra bạc. Mà mình đã ôm suốt đêm Hãy còn ấm nóng Giao nhận hàng với thương nhân Biện Lương Nói chuyện với nhau vài câu khách khí Thương nhân Biện Lương nói bản thân vội trở về quê cứu con trai phạm tội Nên sau khi chắp tay cáo biệt Bèn vùng ròi thúc ngựa chạy thẳng một mạch về phía bắc Trong lòng nhan thập tứ đang lo lắng cho vợ và con nhỏ ở nhà Chấn chỉnh lại một chút cũng nhanh chóng cùng với ba phu xe lên đường Khi đi qua phiên chợ Quả đúng như thương nhân Biện Lương nói. Mòi giới và đám phu quân vác. Cứ chỉ chỉ trỏ trỏ hắn. Giống như đang nói. Chính gã này đã cướp món hời của chúng ta, vậy. Trên đường cái, tuy rằng đi xe ngựa không nhanh bằng đi thuyền, nhưng lại sống yên biển lặng. Suốt dọc đường đi, có đủ các hàng ăn uống ngược lại cũng thuận tiện. Trên đường gặp phải quân Mông Cổ dựng chạm kiểm tra. Thấy xe của hắn toàn là vải chẳng đáng tiền Cũng không thu thuế má gì Xe đi được hai ngày Thì đi vào một ngọn núi Đoàn người nhan thập tứ sợ có cường đảo tới cướp Cho nên đều vô cùng thận trọng cảnh giác đêm xuống còn chưa qua khỏi được ngọn núi Mấy người nhan thập tứ Có chút lo lắng Đột nhiên Bốn bời không một bóng người Lại vang lên tiếng hô giết Nhan thập tứ hét lên Với ba người phu xe Mau thúc ngỡ Nếu để bọn cướp bắt được thì chúng ta đều không sống nổi đâu. Ba người phu xe thúc ngựa thêm rồi Đoàn xe chạy về phía trước nhanh như bay. Đột nhiên chiếc xe cuối cùng vang lên lập bợp một tiếng. Phu xe tưởng rằng phía sau có cường đạo đuổi tới nơi đang chém. Bèn dục ngựa chạy nhanh hơn nữa. Ba chiếc xe ngựa chạy thục mạng xông ra khỏi ngọn núi. Thoát được một kiếp. Cô gái trẻ Ra khỏi ngọn núi, đi vào đồng bằng Trời cũng đã tờ mờ sáng Mãi cho đến khi vào dịch trạm ăn sáng Thì bọn họ mới hoàn hồn lại giả phu xe của chiếc xe cuối cùng Đột nhiên nhớ lại xe của mình hình như đã bị chém một đao Bạn dắt nhang thập tứ đi xem Đi đến bên chiếc xe lại phát hiện Trên xe không có dấu vết bị đao chém rìu bổ Đến ngay cả một mối tên cũng không có Nhan thập tứ, muốn kiểm tra xem, trong lúc xe chạy có sắp vải nào bị rơi mất hay không. Mở cửa sau xe ngựa ra, thì không những không thiếu sắp vải nào. Mà trên đống vải ấy, vậy mà còn có thêm một cô gái trẻ đương tuổi xuân thì. Ánh nắng bàn mai chiếu vào trong thùng xe, chỉ thấy cô gái kia bên ngoài. Mặc một chiếc áo hai lớp gồm máu tơ vàng ở trên và áo màu đỏ ở dưới. Bên trong lót một chiếc váy xếp ly đơn sắc. Màu xanh nhạt Có thể nhìn ra cơ thể có lòi, có lõm Thòn dài khúc nào ra khúc nấy Trên khuôn mặt trắng nọn Đôi mắt sắc xảo trong veo như nước mùa thu Búi tóc xỏa được chảy chúa khéo léo Ánh vàng hơi trẻ con Đám nhang thập tứ không biết cô ta là ai Bèn lấy roi ngựa đánh nhẹ vào người cô ta chẳng bao lâu sau, cô gái kia đã tỉnh Vừa mở mắt đã nhìn thấy bốn người đàn ông to lớn ở bên ngoài thùng xe, đang vây lấy mình. Cô ta vội cuộn tròn người nét vào trong thùng của thùng xe. Dập đầu như gà mổ tóc, nói Hảo hán tha mạng, anh hùng tha mạng. Nhân thập tứ thấy cô ta, dập đầu lia lia vội nói Bọn ta không phải hảo hán, cũng không phải anh hùng, chỉ là thương khách qua đường thôi. Cô gái kia nghe xong vẫn dập đầu nói Tạ ơn tướng công cứu giúp. Nhan thập tứ bảo cô ta ngừng dập đầu. Mời cô ta xuống hỏi chuyện. Nàng lại Sao lại ở trên xe của bọn ta? Cô gái đáp. Thiếp Họ Dương, con gái nhà lành ở Lư Châu, Giang Bắc. Theo cha tới huyện Bì, tứ xuyên làm quan huyện. Trên đường đến nhậm chức, gặp phải một toán cướp trong núi. Chúng đã giết cha và anh trai thiếp. Tên thủ lĩnh còn muốn chiếm đoạt thiếp. Tình thế cấp bách. Thiếp mới trốn vào xe của tướng công Tướng công thứ tội Xin tướng công thứ tội Nghe xong lời của cô ta Nhân thập tứ đã hiểu rõ Ngọn nguồn gốc lai lịch của cô ta Lại nghe nói là con gái nhà quang Ở Lưu Châu Trong lòng vui mừng lắm Cho rằng có thể đầu cơ kiếm lợi Chuẩn bị đưa cô ta về Lưu Châu Kiếm một món tiền cảm tạ kha khá Bèn nói Trung hợp quá Chúng ta là đồng hương Ta là người Thái Bình Trên đường đi một đoạn hơi xa chút là có thể đưa nàng trở về Lưu Châu. Cô gái kia vừa nghe hắn nói muốn đưa mình về Lưu Châu thì bật khóc nói. Tướng Công, cả nhà thiếp, theo cha tới Tứ Xuyên nhậm chức, đều đã bị đám cướp giết hết. Toàn bộ nhà cửa ruộng vườn cũng đều bán sạch. Ở Lưu Châu giờ đã không còn nhà để về nữa rồi. Nhan Thập Tứ nghe cô ta nói tình cảnh thảm thương như vậy. Trong lòng cũng ngồi lạnh một nửa. Thầm nghĩ, lễ cánh tạ e là không thể nhận Cô gái nói tiếp chỉ cầu có thể hầu hạ bên cạnh tướng công Báo đáp ơn cứu mạng của chàng Nhan thập tứ không tiếp lời bảo cô ta cùng ăn sáng Cô gái nói Nam nữ khác biệt, không tiện ngồi chung bàn Nhan thập tứ biết đám nhà giàu bọn họ nhiều quy củ Cũng không khuyên nữa Chỉ gói cho cô ta mấy cái bánh chẻo đưa vào trong xe cho cô ta ăn Suốt đường đi, cô gái này vô cùng ngoan ngoãn. Ban ngày khi nhan thập tứ và đám phu xe ăn cơm, thì cô ta ở bên cạnh rót rượu. Bữa tối cô ta chải xong chăn đệm trong phòng trọ, rồi tự mình quay trở về thùng xe lót vải bố mà ngủ. Sáng sớm nhan thập tứ vừa mở mắt ra đã thấy cô ta lấy xong nước nóng, vắt xong khăn để hắn rửa mặt. Quần áo của nhan thập tứ và đám phu xe thay ra cô ta cũng giặt sạch sẽ. Hầu hạ đến mức khiến nhan thập tứ cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhan thập tứ vốn định bán cô ta vào kỷ viện để đổi lấy tiền. Nhưng được cô ta hầu hạ mấy ngày cũng có chút không nở. Nhất thời không nhận được đã thu nhận cô ta trong thùng xe ngựa. Người vợ kết tóc ở nhà là một mụ già, con gái của một gã đồ tể là người đanh đá thâu kịch nhất toàn Thái Bình. Nhan thập tứ Nào đã được trải nghiệm sự đáng yêu, ấm áp lại dịu dàng như thế này? Suốt đoạn đường, cả hai gần như không hề bước xuống khỏi thùng xe. Lấy vải bố làm chăn theo yên ương, còn thùng xe làm màn loan phượng. Thái Bình Trên đường lớn bằng phẳng, nhan thập tứ vừa ngậm cỏ dại vừa ngâm nga bài hát. Cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Thầm nghĩ sắp sửa về tới Thái Bình rồi, lô vải lớn mà mình đã ép giá mua được một khi bán hết, không những có thể trả sạch nợ nần. Nói không chừng còn dư ra mấy lạng bạc, khỏi phải nói trong lòng hắn vui mừng biết chừng nào. Hơn nữa, trên đường còn nhặt được một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, chuyến này thật sự là thu được cả tiền lẫn sắc. Xe hàng về đến nhà của nhan thập tứ, phu xe bốc hàng trong sân. Nhan Thập Tứ giới thiệu cho vợ mình người tiểu thiếp mà mình mới thu nhận. Vợ của Nhan Thập Tứ là một con cặp cái chua ngoa. Vừa nghe thấy hắn nạp thiếp, thì lập tức làm loạn ca lên. Người ta giàu có, người ta có quyền có thế mới nạp thiếp. Các đời này, chàng con phải trả một đống nợ nâng. Đến vợ con đều đã thế chấp cho người ta rồi, con mặt mũi nào mà nạp thiếp. Ta thật không sống nổi nữa. Nhan thập tứ vội nói: "Bẩm phụ nhân, nàng ấy là do ta cứu được trên đường, không phải là bỏ tiền ra mùa. Cô gái họ Dương cũng lên tiếng cầu khẩn: "Ta chỉ cầu được báo đáp ân tình cho tướng công, làm nâu tỳ cho chàng cũng không hối tiếc, cầu tỷ tỷ thành toàn." Vợ Nhan thập tứ nghe câu ta nói gì, tướng công, tỷ tỷ lại càng tức giận thêm. Chỗ này đang sắp sửa đánh nhau thì đám phu xe trong sân đã dở song hàng. Vào trong phòng nói Ông chủ Chúng tôi phải trở về rồi Xin ông thanh toán tiền xe và tiền thuê Cả đi cả về cho chúng tôi Nhan thập tứ đang sức đầu mẻ trán Vì chuyện một vợ một thiếp trong nhà Vừa nghe thấy bọn họ đòi tiền Thì tức giận trả lời Tiền xe, tiền thuê không phải lúc nhận hàng Ở Nguyên Giang Người biển lương kia đã trả trước cho các anh rồi sao Các anh đừng hồng gạt được tiền của ta Ba phu xe kia nói Ông chủ Chúng ta là phu xe người biển lương kia mướn trên chợ Vũ Sương. Chưa từng đi qua Nguyên Giang. Nhăn thập tứ nghe thấy vậy mới biết đã bị người biển lương kia lừa. Chỉ đành nói với ba người phu xe. Ba vị ở đây đợi ta một chút. Ta đến chợ tìm người mua hàng. Bán được tiền rồi ta sẽ thanh toán hết cho các anh. Nhăn thập tứ bỏ bà vợ đang dùng cái chết để đe dọa sang một bên. Ôm lấy một lâu vải bố tới chợ gạo. Tìm đến một vài người bán vải quen biết để bán hàng, nhưng nhà nào nhà nấy đều không nhận vải của hắn. Nhân thập tứ không hiểu được, đành phải đi tìm đám anh em cũng làm môi giới của mình là hoác tâm nhất để nghe ngóng tình hình. Sư đệ, vải của ta dệt đẹp như thế này, đám thượng nhân bán vải cớ sao đều không mua chứ. Hoác tâm nhất nhấp một ngụm trà nói, Sư ca, Sư ca đi trốn nợ lâu rồi. Giá cả thị trường trên chợ Sư Ca không hiểu nữa sao? Nhan Thập Tứ vội nói, Xin chỉ giáo. Hoác Tam Nhất nói, Sư Ca, Hạ lưu xong, xuất hiện một thánh nữ, Gọi là Hoàng Đạo Bà. Từ Quỳnh Nhai mang về một loại hoa thần tên là bông, Phủ Tùng Giang trồng rất nhiều. vải dệt từ loại hoa thần này vừa mịn vừa khích, Thoáng khí giữ ấm. Hơn nữa, Giá thành của loại vải bông này cũng xấp xỉ giá vải bố. Chất lượng thì lại tốt hơn nhiều. Có mấy thương nhân sơn Tây từ phủ Tùng Giang chở một thuyền lớn vải bông tới đây đổ buông. Những người bán vải ở đây đều tìm bọn họ để mua hàng. Nhan Thập Tứ vội hỏi Vậy vải bố thì sao? Giá bao nhiêu? Hoác Tâm nhất đáp Chỗ vải bố này của sư ca, đừng nói giá bao nhiêu. Muốn bán ra cũng rất khó. Nghe Hoác Tâm Nhất nói giá cả thị trường vải vóc xong liền biết bản thân đã bị người biện lương kia lừa. Nhan thập tứ nhất thời như xét đánh giữa trời quang. Hoác Tâm Nhất thấy vẻ mặt hắn vô cùng tuyệt vọng, hai mắt đờ đẫn, cũng không nói những lời an ủi vô nghĩa nữa. Gác cười xảo trá rồi nhỏ giọng nói với hắn. Sư ca. Nhưng lúc đám chủ nợ còn chưa biết sư ca đã trở về. Màu màu thu dọn đồ đạc chạy trốn đi. Đạo sĩ. Nhan thập tứ quay trở về nhà cũng không dám đi đường lớn, dọc đường đi rụt rè sợ hãi, lén lén lúc lúc vòng đường nhỏ mà đi, chỉ sợ gặp phải đám chủ nợ. Đột nhiên có người vỗ vai hắn, Nhan thập tứ cho là chủ nợ, sợ đến giật nảy mình, đang định dập đầu xin tha mạng, ai ngờ đâu vừa quay đầu lại thì hóa ra là một lão đạo. Trong lòng nhan thập tứ đang buồn bực. Bị đạo sĩ này dọa cho giật mình thì lại càng nổi cấu, mắng rằng. Lão đạo muốn chết sao? Thành thiên bạch nhật muốn đốt đốt chặn đường cướp của à? Lão đạo mỉm cười. ha hơ, hơ hơ, thí chủ, ấn đường cậu biến thành màu đen, dán đi trột dạ, e rằng có quỷ vào nhà. Có phải trong nhà có thêm người không? Nhan thập tứ vừa nghe xong lại càng giận. Ngươi đừng hồng lừa ta, ta giờ đang xui, không có tiền dư cho ngươi hóa duyên đâu, màu cút đi. Quay người định đi thì lão đạo bị hắn mắng xong cũng không hề tức giận, nói với hắn. Khi về, hãy xem người mới được thêm vào nhà, nếu như nàng ta không có bóng thì chính là quỷ. Cậu, hãy tới miếu thổ địa ngoài cửa đông tìm ta. Trong lòng nhan thập tứ bực bội, không thèm để ý đến lão đạo sĩ, tiếp tục đi về nhà. Bước vào cổng nhà, con của Nhan Thập Tứ đang khóc, vợ thì đang làm loạn, ba người phu xe vây lấy hắn đòi tiền. Nhan Thập Tứ cảm thấy phiền vô cùng, móc ra chút bạc bụng đi đường còn thờ đưa cho đám phu xe, đưa bọn họ. Hàng đã bán được rồi, tiền phải mấy ngày nữa mới có thể lấy được. Các anh em lấy chút tiền này đi uống rượu thuê phòng trọ trước, qua ngày mai tới lấy tiền nhé. Bà gã vô xe lấy tiền rối rít cảm ơn rồi bỏ đi. Nhan thập tứ lừa đám vô xe đi, đánh vỡ vài cái, đuổi cô ta về nhà mẹ đẻ. Còn mình thì cùng cô gái họ dương vào phòng, chuẩn bị lên kế hoạch bỏ trốn cùng cô ta. Có một vài chuyện không ai nhắc nhở bạn thì bạn sẽ không để tâm. Cả đời bạn cũng sẽ không phát hiện. Ví dụ như thùng đựng gạo nhà bạn, mỗi ngày đều tự dưng ít đi một bát gạo. Con mèo nhà bạn ngày 15 hàng tháng đều không ở nhà. Chiếc chăn để trong tủ đã được gấp gọn. Bất kể bạn ở đâu, cũng sẽ tự chạy lên tầng trên cùng. Hoặc ví như người tiểu thiếp mà bạn mới thu nạp, không có bóng. Người bình thường, ai lại đi nhìn chầm chầm sau lưng người ta xem, người ta có bóng hay không cơ chứ. Suốt dọc đường về, hàng đêm cùng ngủ chung, nhan thập tứ chỉ chăm chăm thân mật với cô gái họ dương. Nào có để tâm xem cô ta có bóng hay không? Hôm nay bị đạo sĩ nhắc nhở, cũng để ý nhìn thử xem sao. Vừa lơ đảng liếc nhìn một cái, nhan thập tứ sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô gái họ dương kia sau lưng lại thật sự không có bóng. Nhan thập tứ sợ trong phòng nhỏ hẹp, nên bản thân đã nhìn lầm. Hắn dùi mắt. Đi tới mở rộng cửa sổ ra để ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào. Chỉ thấy khuôn mặt trắng trẻo kia cười tẩm tiểm, đôi mắt ngập nước kia sáng lòng lanh. Nhìn thế nào cũng chỉ là một cô gái 17-18 tuổi. Thế nhưng, sầu lưng không có bóng. Nhan thập tứ dù sao, cũng là một người từng trải. Mặc dù trong lòng biết là có chuyện không ổn, nhưng vẫn cố kìm nén nói sợ hãi mà rửa mặt lên giường với cô ta. Lên giường rồi, mặc kệ cô ta đòi hỏi lôi kéo thế nào. Hắn vẫn chỉ nói mình mệt mỏi rã rời, thoái thác không làm. Cả đêm hôm đó không dám ngủ, cũng không dám chạy. nhan thập tứ cứ nằm im bất động như vậy suốt một đêm. Đến sáng hôm sau, hắn mới nói Ta phải ra ngoài, bàn chuyện làm ăn. Nàng ở nhà coi chừng nhà cửa nha. Nói rồi giả vờ trấn tỉnh thay quần áo ra ngoài. Ra khỏi nhà, nhan thập tứ cũng không sợ gặp phải chú nợ mà chạy như bay trên đường lớn tới miếu thổ địa ngoài cửa đông tìm lão đạo sĩ. Miếu thổ địa Vừa vào tới cổng miếu, nhàng thập tứ quỳ xuống đất, vịt một tiếng kêu lên Đạo trưởng cứu ta! Lão đạo trưởng nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt sợ sệt của hắn thì mỉm cười hỏi Thí chủ, có phải là quỷ không? Nhàng thập tứ gật đầu lia lia Là quỷ, là quỷ. Lão đạo hỏi tiếp. Có bóng không? Nhan thập tứ lắc đầu ngoài ngoại. Không có, không có. Lão đạo thấy hắn lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu. Rất là thức cười, lại hỏi hắn. Những gì ta nói có đúng không? Nhan thập tứ lại gật đầu lia lia. Đúng, đúng. Tiếp đó, nhan thập tứ lại dập đầu một hồi. Đạo trưởng... Con quỷ trong nhà phải phá giải thế nào? Xin đạo trưởng chỉ điểm. Lão đạo mỉm cười đã hắn dậy, nhưng lại không nói gì. Nhan thập thứ dập đầu liên tục, lại móc ra chút bạc vụn từ trong ngực đưa cho lão đạo mà nói. Chỉ là chút tiền hương hỏa, chưa đủ để tỏ lòng thành kính. Trên người tiểu nhân không mang theo nhiều ngân lượng. Đợi con quỷ kia bị tiêu diệt, tiểu nhân sẽ tới lễ bái thật lớn. Lão đạo thấy hắn thành khẩn liền hỏi tiếp cậu gặp cô ta ở đâu. Nhan Thập Tứ trả lời đúng sự thật. Lúc tiểu nhân ra ngoài buôn hẹn đi qua một ngọn núi, ban đêm gặp phải sơn tật. Thế nên tiểu nhân phóng ngựa liều mạng chạy về phía trước. Sáng sớm hôm sau thì phát hiện cô ta ở trên xe. Nói là người Lưu Châu, đi theo gia quyến tới Tứ Xuyên. Cả nhà đều bị đám sơn tật giết chết. Để trốn đám sân tật, nên đã lên xe của tiểu nhân. Lão Đạo hỏi thẳng, Cậu đã làm chuyện vợ chồng với cô ta chưa? Nhan thập tứ ngại ngùng cúi đầu, Nói ẩm ờ Làm... Làm rồi Lão đạo trầm ngâm nói Con quỷ này kiếp trước Chắc là thay thiếp của một thương khách Trên đường đi bị phu quân vứt bỏ trong núi Hóa thành oan hồn Giả mượn hình người Chuyên tìm những thương khách qua đường như các cậu để báo thù Hàng ngày gần gũi với nhau Cô ta sẽ hút dương khí của cậu để hoàng dương. Nếu như cậu bị cô ta hút cạn dương khí rồi, thì ván sinh không có nơi để đi. Phải thay cô ta làm cô hồn giả quỷ. Nhàn thập tứ nghe lao đạo nói xong, nhớ tới mình mấy ngày nay hôm nào cũng gần gũi với cô ta thì bị dọa cho hồn bay phách lạc. lão đạo thấy hắn bị dọa cho cho án rồi, mới nói cho hắn bớt buồn. Mặc dù con quỷ này lợi hại, nhưng cũng không có gì thần thông lắm. Muốn hóa giải cũng không khó. nhan thập tứ nghe nói có thể hóa giải. Lại lấy tinh thần, nói. Cầu xin đạo trưởng điểm hóa. Lão đạo nói. Loại quỷ này chỉ hút dương khí của người chứ không hề có phép thần thông gì. Muốn đuổi nó đi thì cũng đơn giản. Chỉ cần dẫn cô ta tới nơi đồng người. Đợi lúc cô ta không để ý. Nhổ nước bọt vào cô ta. Cô ta sẽ nhanh chóng lập tức biến thành dê. Nhan thập tứ vội vàng hỏi Biến thành dế? Sau khi biến thành dế thì sao? Còn có thể biến trở lại không? Lão đạo nói Một ngày sau mới có thể biến trở lại Nhan thập tứ nghe vậy thì lo quính lên Vậy chẳng phải cô ta vẫn sẽ quay về tìm tiểu nhân sao? Đạo trưởng, cách này của ngài Lão đạo nói Muốn khiến cho nó không biến trở lại được thì dùng thứ có tà khí chém nó. Nhan thập tứ vội hỏi, thứ có tà khí? Lão đạo suy nghĩ một hồi, nói, chẳng hạn như con dao của đồ tể, đao chặt đầu của đao phủ, cái bẫy kẹp của thợ săn, tóm lại, chính là những thứ thường dùng để săn bắn giết chốc. Nhan thập tứ nói, cái này dễ thôi, nhạc phụ của tiểu nhân chính là đồ tể giết heo, lửa dao dính máu, Có thể mượn từ chỗ ông ấy. Lão đạo nói tiếp, ôm con dê đó tới chỗ không người, dùng tà vật này, giết chết nó. Sau đó dùng lửa thiêu thành cho. Tuyệt đối, không được để người ăn thịt con dê đó. Bằng không, người ăn thịt cũng sẽ biến thành dê. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nhàn thập tứ có được cách phá giải, vô vàng biết ơn dập đầu cảm tạ lão đạo. Mua hàng Ú rủ cuối đầu trên con đường nhỏ không một bóng người. Nhan thập tứ cảm thấy bản thân là người bi thảm nhất trên đời. Vốn dĩ đã nợ nần chồng chất. Hắn lại còn bị thương nhân biện lương kia lừa mất số tiền cuối cùng. Ngàn dặm xa xôi đem về một đống vải bố không bán được. Tưởng rằng nhặt được một người thiếp xinh đẹp như hoa như ngọc. Ai ngờ đâu lại là một nữ quỷ hại người. Nữ quỷ? Vải bố? nợ nầng những chuyện bực mình này đều đè nặng trong lòng hắn hắn càng nghĩ càng thấy phiền càng phiền thì lại càng nghĩ nữ quỷ vải bố vải bố nữ quỷ đột nhiên trong lòng hắn nảy ra một diệu kế hắn bật cười lớn người qua đường bên cạnh nhìn hắn vừa khóc vừa cười cho rằng hắn điên rồi đều lẫn đi tránh ra xa hắn cũng mặc kệ người đi đường đi thẳng tới chợ gạo tìm Hoác Tam Nhất. Hoác Tam Nhất vừa nhìn thấy hắn, vội vàng kéo hắn vào trong ngõ sau hỏi, sao sư ca còn chưa đi? Nhân thập tứ nói, sư đệ, ta có chuyện cần nhờ sư đệ giúp đỡ. Hoác Tam Nhất trả lời, huynh nợ gần trăm lượng, hiện giờ lãi mẹ để lãi con, càng nghe càng nhiều, để làm sao mà giúp được sư ca? Núi vàng, núi bạc nhà ta cũng không lắp nổi cái động không đáy của sư ca. Huống hồ để còn có cha mẹ già. Nhân thập tứ vội ngăn hắn lại. Được rồi, được rồi. Đừng ngầu màu nữa. Không phải ta muốn mượn để tiền, mà muốn nhờ sư đệ giúp ta mua chút hàng. Hoặc tam nhất cảm thấy hiếu kỳ. Huynh mua hàng gì? Hàng này dễ mua thôi. Hiện giờ trong tay đám nông dân đều có. Chắc chắn đưa tiền là sẽ bán... Hoác Tâm Nhất tò mò hỏi hàng gì? Nhan Thập Tứ nói một cách trịnh trọng Vải bố Hoác Tâm Nhất nhìn Nhan Thập Tứ bằng ánh mắt khó tin Nói Sư ca có giả điên giả ngốc Cũng không trốn khỏi được đám chủ nợ đâu Nhan Thập Tứ nói Ai điên? Sư đệ chỉ cần bảo đám nông dân không bán được vải Chuyển hết số vải bố tới nhà cho ta 50 đồng một lô thanh toán sau 10 ngày Sau khi nhờ cậy hoác tâm nhất xong, nhăn thập tứ chạy thẳng tới nhà trọ tìm ba gã phu xe. Ba gã phu xe cho rằng hắn tới trả tiền thuê, tươi cười rạng rỡ gọi ông chủ. Nhăn thập tứ ngồi xuống rồi hỏi họ, các anh có muốn tiền không? Ba gã phu xe đã đợi mấy ngày, đã mất kiên nhẫn từ lâu, bị hăng hỏi như thế liền nổi giận. Không muốn có tiền thì chúng ta tới đây làm gì? Nhan thập tứ nói, tiền ta nhất định sẽ đưa, đợi mười ngày sau ta sẽ trả các anh gấp ba, nhưng các anh phải giúp ta làm một việc. Ba gã vô xe nghe thấy có thù lao gấp ba lần, vội vàng hỏi, làm chuyện gì? Giết người phóng hỏa thì bọn ta không làm đâu. Nhan thập tứ nói, không cần các anh phải giết người, cũng chẳng cần các anh phóng hỏa, dùng miệng lưỡi là được. Ba người các anh. Buổi tối tách nhau ra ăn cơm. Trong quán ăn cứ gặp người này thì nói là cây bồng là hoa ở dưới ẩm phủ. Mặt vải bông sẽ biến thành súc sinh. Còn nữa, nhất định phải nói là các anh từ Tùng Giang đến. Tùng Giang hiện giờ khắp đường đều là súc sinh do người biến thành. Phu xe nghe hắn nói xong. Cho rằng hắn điên rồi. Ông chủ. Có phải ông giả điên để quịch tiền công của chúng ta không? nhan thập tứ cãi lại. Anh mới điên ấy. Nếu như ta muốn quịch nợ thì đã chuồng lâu rồi. Sao lại còn đến nhà chợ tìm các anh làm gì? Phu xe suy nghĩ một lát. Cảm thấy có lý. Bạn không chất vấn hắn nữa. Cuối cùng, nhan thập tứ còn căng dặn. Các anh hãy nhớ kỹ lời ta nói. Mười ngày sau, ta nhất định sẽ trả tiền công gấp ba cho các anh. Dặn dò ba phu xe xong, nhan thập tứ liền ra sức thúc ngựa chạy tới nhà nhạc phụ của hắn. Hắn vừa vào đến cửa, thì vợ của hắn liền bắt đầu gào khóc thật to. Không đợi nhạc phụ đồ tể của hắn ra tay, hắn đã phịch một tiếng, quỳ xuống đất, dập đầu thỉnh tội như gà mổ thóc. Nhạc phụ tha mạng, phu nhân tha mạng, con biết sai rồi, bây giờ con sẽ về nhà đuổi con hồ ly tinh kia về Lưu Châu ngày. Thấy hắn thành khẩn nhận lỗi, còn đồng ý đuổi tiểu thiếp đi. Vợ của hắn bắt đầu nín khóc. Nhạc phụ của hắn vì vậy mà vốn định đánh hắn một trận, giờ cũng không động thủ nữa. Chỉ mắng hắn vài câu. Thấy không khí đã dịu đi nhiều, nhan thập tứ lại cho mặt cười cười, nói với nhạc phụ của hắn. Con rể tự biết có tội, bây giờ sẽ tới hàng thịt làm việc để đền tội. Lại nói với vợ hắn rằng Phụ nhân bớt giận Đợi ta về nhà đuổi con hồ ly tinh kia đi Rồi tới đón nạn Ngoài miệng vợ hắn vẫn không buồn tha Ta không về Nhất định không về Nhưng khi nhan thập tứ cáo từ ra về Thì lại kéo lấy tay hắn mà rằng Mau đón thiếp về nhé Thiếp sẽ đem sườn về Ninh cánh sườn mà chàng thích ăn nhất Nhan thập tứ luôn miệng đồng ý Ôm lấy con trai rồi đi khỏi. Ra khỏi cửa nhà nhạc phụ, nhăn thập tứ chạy thẳng tới hàng thịt. Đám người làm ở hàng thịt thấy hắn đến thì đều tới thỉnh ăn. Thiếu gia, lâu rồi không gặp. Nhăn thập tứ gật đầu chào hỏi, nói với bọn họ, mọi người ai làm việc nấy đi, đem sổ sách ra cho ta đói chiếu. Nói rồi bước vào hàng thịt. Ngồi một bên xem sổ sách. Đám người làm có người bận bán thịt Những người nhàn rõi thì chơi đùa với con trai của nhan thập tứ Qua một lúc cũng không ai chú ý tới hắn nhan thập tứ nhìn xung quanh Nhưng lúc đám người làm không chú ý Nhất vạt áo rón ra rón rén Đi lấy con dao dính máu cất vào ngực Lại quay trở về ngồi trước sổ sách Gọi đám người làm ghi chép sổ sách tới hỏi một vài chuyện linh tinh Còn hỏi thêm Doanh trại của người Mông Cổ ở ngoài thành Là mua thịt của nhà chúng ta à? Gã người làm nói phải, hắn lại hỏi. Bọn họ thường mấy giờ thì tới đây? Gã đám người làm nghĩ một lát, nói. Giả thưa. Khoảng giờ thình ba khắc. Nhan thập tứ, lại hỏi thêm vài câu khác nữa. Cuối cùng còn khen gã người làm kia là. Thông minh lành lợi, làm việc đâu ra đấy, sau này nhất định sẽ dìu dắt gã người làm gật đầu lia lịa nói cảm ơn trong lòng thì lại nghĩ ai cần kẻ thất bại nợ cả đống tiền như ông dịu dắt chứ nhan thập tứ bảo đám người làm gói cho hắn chút gân, da gan và lá lách để làm mò nhắm còn mua chịu mấy cân thịt lợn bọc thành một gói lớn bây giờ mới rời khỏi hàng thịt rời khỏi hàng thịt hắn tới quán rượu và tiệm kẹo dùng chút bạc vụng cuối cùng trong ngực Mua một vò rượu nhỏ cùng một gói kẹo vừng Đưa kẹo cho con trai mình rồi nói. Con cầm lấy kẹo tới nhà ông ngoại chơi đi. Sau khi đuổi con trai đi, Nhan Thập Tứ ôm rượu, sách thịt lợn thất thểu đi về nhà. Về đến nhà, hắn xuống bếp xào gan lợn và gân tim, rán ốc. Cuối cùng, vùi lá lách vào trong cho bếp, nướng là có được mấy món đồ nhắm, liều mạng nóc rượu. Một vò rượu nhỏ uống sạch sành xanh Ăn uống no say Hắn mới nằm trên bàn giả vờ say rượu Mặc kệ cô gái họ dương gọi hắn như thế nào Hắn cũng đều vờ say không tỉnh Cô gái họ dương đành phải kéo hắn tới giường Suốt đêm không nói gì Nhổ nước bọt vào quỷ Sáng sớm hôm sau Cô gái Hội Dương oán giận Nhan Thập Tứ. Sao chàng lại uống nhiều rượu như vậy? Cũng may là uống ở nhà. Có thiếp chăm sóc hầu hạ chàng. Nếu như là ở bên ngoài thì chàng đã bị kẻ gian moi tim móc phổi làm hại từ lâu rồi. Nhan Thập Tứ thầm nghĩ trong lòng. Kẻ muốn môi tim móc phổi, hãm hại ta, không phải chính là cô sao? Thế nhưng ngoài mặt vẫn cười nói với cô ta. Phụ nhân thứ tội, hôm qua bạn xong mới làm ăn ta vui quá nên uống hơi nhiều một chút. Cô gái họ Dương giả vờ giận dữ, lần sau mà còn uống như thế nữa, thiếp sẽ giận chàng đó. Nhan thập tứ, tươi cười nói, hôm nay ta sẽ đền cho phụ nhân, ta dẫn mình tới chợ gạo chơi nhé Cô gái họ Dương thầm nghĩ đã tới Thái Bình mấy ngày nay mà vẫn chưa tới được chợ gạo Thái Bình nổi danh thiên hạ dạo chơi. Thấy nhan thập tứ nói muốn dẫn nàng đi, bạn vô cùng vui mừng. Lập tức đi thay quần áo và trang điểm. Đến chợ, trước tiên nhan thập tứ dẫn cô gái họ Dương đi xem trang sức, phấn son, dỗ cô ta rằng. Mình cứ chọn hàng đi, đợi vài ngày nữa tiền hàng của ta về, ta sẽ đến mua cho mình. Lượn qua lượn lại, đi tới một nơi tấp nập, người đông nghìn nghịch chính là kho hàng Sơn Tây chuyên chứa hàng hóa của các thương nhân Sơn Tây. Đám thương nhân Sơn Tây này không chỉ buông một lô vải vóc lớn từ Tùng Giang tới đây để bán cho những người bán vải địa phương, mà còn bí mật mang theo tất bông, khăn bông, bày xạp bán kiếm tiền lẻ ở trước cửa kho hàng. Ở nơi người ta dễ nhìn thấy còn treo mấy chiếc áo nhỏ được dệt từ vải bông thượng hạn, nhưng những thứ này đường dệt cực kỳ đẹp và tinh xảo. Giá cả cũng không tầm thường. Người tới mua khăn tất đều không ai dám hỏi giá. Chỉ coi như bản quảng cáo. nhan thập tứ dẫn cô gái Họ Dương đi xuyên qua đám đông. Tới trước sạp hàng, nói với gã làm thuê ở đó rằng Lấy chiếc áo đỏ thẩm kia xuống cho phụ nhân của ta mặc thử. Gã làm thuê thấy hắn ăn mặc không được chỉnh tề lắm. Vốn dĩ không muốn lấy xuống cho hắn thử. Nhưng lại nhìn quần áo của cô gái họ Dương đều là hàng chất liệu tốt. váy áo được dạch tinh xảo. Bèn cho rằng hắn là một đại tài chỉ ru rú trong nhà. Không câu nại tiểu tiết. mỉm cười lấy chiếc áo xuống cho cô gái họ Dương mặc thử. Cô gái họ Dương cởi chiếc áo khoác hai lớp bên trên là tơ vàng, bên dưới là tơ tầm màu đỏ của mình ra đưa cho nhang thập tứ. Đi mặc thử chiếc áo bông màu đỏ kia. Sau khi mặc chiếc áo đỏ kia lên, đang định hỏi hắn xem có đẹp không, thì nhan thập tứ bất thành lình nhổ nước bọt lên mặt cô ta. Ngay lập tức, cô gái trẻ xinh đẹp liền biến thành một con dê trắng. Chiếc áo đỏ vẫn còn mặc trên người. Lúc này, những người đang mua đồ bên sạp hàng, và cả những người đi đường đều vây lại xem náo nhiệt. Nhan thập tứ ở một bên gào khóc. phu nhân của ta đang yên, đang lành Sau khi mặc áo của họ lên, sao lại biến thành dê rồi? Lúc này, trong đám người có một người chỉ vào con dê mặc chiếc áo đỏ và nói Mấy ngày trước, ta nghe thương nhân Tùng Giang nói trong quán ăn rằng Người mặc vải bông sẽ biến thành súc sinh Hiện giờ Tùng Giang khắp đường cái đều là súc sinh do người biến thành Xung quanh có mấy người cũng phụ họa theo Ta cũng đã nghe nói Cây bông là hoa dưới âm phủ Mặc vải bông sẽ biến thành súc sinh Gã làm thuê sơn tay vội vàng cởi chiếc áo bông màu đỏ trên người con dê xuống giải thích Đây là ảo thuật do hắn biến ra Quần áo mà ông chủ nhà chúng ta mặc chính là quần áo bông Cũng có biến thành súc sinh đâu Những người xung quanh nhìn con dê còn sống sờ sờ kia Nào còn chịu nghe hắn giải thích Những người vốn đã mua tất bông và khăn bông đều che nhau lên đòi trả lại hàng Những thương nhân buôn vải bản địa Vốn đang đứng trước cửa kho hàng bàn chuyện thu mua với thương nhân Sơn Tây cũng nhao nhao cáo từ rồi chạy ra ngoài. Thương nhân Sơn Tây thì kéo bọn họ lại không để họ đi. Đột nhiên kho hàng Sơn Tây loạn cào cào cả lên. Nhân thập tứ nhân lúc hỗn loạn ôm lấy con dê chạy như bay về nhà. Doanh biến Sau khi về đến nhà Nhân thập tứ chói con dê lại, vào trong nhà bếp, lấy ra con dao chặt xương trộm về tựa hàng thịt ngày hôm qua, nói với con dê, Tiểu quỷ à, tiểu quỷ, không phải tao muốn giết mày, là mày muốn hại tao nên tao không thể không giết mày được. Kiếp sau mày đừng đầu thai làm người mạnh khổ bị người ta vứt bỏ trong núi nữa nha. Nói rồi, một dao chém chết con dê. Nhăn thập tứ, tứ dầu lên gần hết con dê rồi đem đốt. Chỉ để lại mấy cân thịt của nó rồi dùng lá sen gói thịt lợn. Mang về từ nhà nhạc phụ hôm qua, bọc lại. Sáng sớm hôm sau, khoảng giờ thình hai khắc. Hắn chạy tới hàng thịt của nhạc phụ. Giơ thịt dê đã được gói trong lá sen mà nói với đám người làm. Hôm qua ăn phần lòng thấy mỡ nhiều quá. Phát ngấy lên được. Chỗ thịt ba chỉ này cũng vậy. Thôi. Ta không lấy nữa đâu. Đám người làm chán ghét ra mặt, nhưng trên miệng lại giải thích hồ hắn. Thiếu da không cần cũng không sao. Lát nữa người của đại doanh Mông Cổ tới lấy hàng thì chúng ta cho họ là được. Một lát sau, người của danh trại Mông Cổ tới. Đám người làm quả nhiên đem số thịt đã gói sẵn cùng với thịt đã được chuẩn bị xong, cùng chất lên xe hàng của danh trại Mông Cổ. Đầu bếp chở một xe thịt rau về quân doanh. Lúc chuẩn bị nấu lại phát hiện ra một bao thịt dê. Người Hán ở phía nam sông Hoài đều không ăn thịt dê. Cảm thấy thịt dê rất hồi. Thế nhưng người Mông Cổ lại đặc biệt thích ăn thịt dê. Thi thoảng có thịt dê khô từ phương Bắc chuyển tới đã là quý lắm rồi. Bữa nay lại có cả thịt dê tươi ngon như thế này. Gã đầu bếp lấy thịt dê để tìm sĩ quan Mông Cổ để nịnh nọt. Sĩ quan Mông Cổ mừng lắm gọi đám binh sĩ Mông Cổ đến cùng ăn thịt nướng. Những binh sĩ người Hán từ phương Bắc tới cũng muốn ăn thịt dê, nhưng không sợ tới được, thèm đến mức nước giải chảy rồng rồng. Đám người Mông Cổ này ăn sạch sẽ cả thịt lẫn xương, đến chút vụn cũng không để lại cho binh sĩ người Hán. Khiến đám binh sĩ người Hán hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Các binh sĩ người Hán kia còn chưa kịp oán giận hết, thì những binh sĩ Mông Cổ đã ăn thịt dê đột nhiên tên nào tên ấy đều biến thành dê. Những con dê mặc áo tràng Mông Cổ chạy lung tung trong quân dân. Các binh sĩ người Hán không ăn được thịt dê, đều tự thầm cảm tạ trời đất. Vì mình vừa mới thoát được một kiếp. À Di Đà Phật, may là ta không ăn thịt dê. Đạt lỗ hoa xích binh sĩ Mông Cổ trong doanh trại biến thành dê. Những binh sĩ người Hán không ăn được thịt dê, màu trống báo cho nhà huyện. Thời nhà Nguyên, người đứng đầu quản lý chính vụ ở các nơi gọi là Đạt Lỗ Hoa Xích. Sau đó mới tới quan Chi Phủ và Chi Huyện. Tên Đạt Lỗ Hoa Xích kia nghe không hiểu tiếng Hán, liền bảo quan Chi Huyện người Hán phiên dịch cho ông ta. Tiếng Mông Cổ của quan Chi Huyện Cũng chỉ bập bẩm, căng thẳng tới mức mồ hôi nhẹ nhại mới kể cho đạt lỗ hoa xích nghe được chuyện trước cửa kho hàng sơn Tây, có người biến thành dê. Và chuyện trong quân doanh Mông Cổ cũng có người biến thành dê. Không ngờ hai người họ ông nói bà gà nói vịt cả nửa ngày mà đại nhân đạt lỗ hoa xích mới chỉ nghe hiểu được hai từ kho hàng sơn Tây và biến người thành dê. Người Mông Cổ mê tính quỷ thần nhất Vừa nghe có yêu thuật biến người thành dê thì bị dọa cho không biết nên làm thế nào. Ông ta bèn đập bàn nói: "Dê, co hàng sơn tây, đốt hết, đốt hết." Nghe ông ta bật từng chữ, từng chữ ra ngoài. Binh sĩ người Hán ở dưới cũng không biết là ông ta nói đốt cái gì. Bạn hỏi quan tri huyện, nhị láo ra: "Đốt cái gì cơ?" Quan tri huyện Hận đám cấp dưới gọi ông ta là nhị lão gia. Tức giận nói, Ta nào biết đốt cái gì? Đại lão gia của các người bảo đốt, Thì cứ đốt hết đi. Mấy binh sĩ người Hán lại hỏi, Đốt hết là đốt cái gì à? Xin nhị lão gia nói rõ. quan chi huyện lại hỏi đạt lỗ hoa xích. Ông ta bắt chước quan chi huyện, Rồi nói như vẹt. Đốt hết đi. Đốt hết đi. Đạt lỗ hoa xích, Ở đó mỉm cười gật đầu Tội cực kỳ tán thành Còn trong lòng quan tri huyện Âm thầm kêu khổ Cũng không biết rốt cuộc Ông ta muốn đốt cái gì Trong lòng thầm nghĩ Nếu đốt nhiều quá thì bắt tính gặp tai ương Nếu đốt ít quá Lại xảy ra chuyện người biến thành dê gì đó Thì đừng nói mũ quan trên đầu có còn hay không Có khi thác tử mông cổ Đến cả nhà mình cũng đốt luôn Chứ không biết chừng Nghĩ tới đây, quan Chi huyện cắn răng, không thèm để tâm đến đạo lý yêu dân như con nữa. Nói với mấy binh sĩ người Hán, theo lệnh của đại nhân đạt lỗ hoa xích, các người ôm đám dê yêu tới kho hàng sơn Tây, nhốt tất cả vải yêu biến người thành dê và cả những ai bán vải yêu vào bên trong, rồi thiêu đốt hết đi. Lão già đã hạ chỉ, đám binh sĩ lập tức bắt đầu hành động ôm lũ dê trong danh chạy tới kho hàng Sơn Tây. Thương nhân Sơn Tây vừa nhìn thấy dê đầy trong kho hàng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì binh sĩ đã khóa chặt cửa kho hàng lại, tạt dầu vào rồi châm lửa đốt sạch. Binh sĩ biến thành dê, thương khách Sơn Tây và vải bông chất thành đóng trong kho hàng cùng chôn thân trong biển lửa. Hàng hóa chất đầy trong kho cháy 3 ngày, ba đêm mới hết. Người trong toàn huyện Thái Bình đều có thể nhìn thấy cột khói đen cao ngất trời kia. Hồi kết Nhan Thập Tứ ngồi trong tòa nhà lớn mới mua, cảm thấy bản thân đúng là người hạnh phúc nhất trên đời. Trong một khoảng thời gian ngắn, tin tức người mặt vải bông sẽ biến thành dê và lửa thiêu kho hàng sơn Tây đã từ chợ gạo Thái Bình truyền ra khắp trăm dặm xung quanh. Bác tính và người bán vải các châu phủ quanh đó đều nghe thấy bông là mặt biến sắc. Vải bố vốn không bán được lại một lần nữa quay trở lại thị trường. Số vải bố mà nhan thập tứ mua về với giá 50 đồng một lố giờ đã tăng vọt tới 300 đồng một lố. Lãi thu về phải gọi là đầy bồn đầy bát. Tiền kiếm được, hắn trả hết nợ. Lại ép giá thu mua toàn bộ vải bông trong tay những người bán vải. Cùng với ba người phu xe vận chuyển vải bông về Vũ xương bán lại kiếm được một khoản tiền cực lớn. Số vải bố vải bông này buôn đi bán lại mấy chuyến. Hắn đã tích góp được một món tiền lớn. Tiếp khoản chuyện làm ăn mà từ người sơn Tây để lại, việc kinh doanh của Nhân Thập Tứ ngày càng phát triển, còn trở thành một trong những phú thương hàng đầu ở huyện Thái Bình. Mọi người thường nói, có tiền có thể xui khiến ma quỷ. Nhưng ở chỗ đám môi giới vừa thông minh lại gian xảo như nhan thập tứ liền trở thành. Không tiền, có thể bán quỷ, đổi lấy tiền. Quả thật là lợi hại vô cùng.